Làm sủng phi như thế nào? Nhu bế hôi hôi chương 44, tứ hôn, cờ Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện AOD.xyz án gọi là tiểu tuyển Chính là chọn các cô gái trúc bộ dáng đoan trang ra thế trong sạch Vẫn chưa lập gia đình vào cung Công việc chính là hầu hạ ở cung các quý nhân. Các cung nữ được tuyển vào cung chưa bao giờ thiếu người bay lên làm phượng hoàng. Các nữ tử tham tuyển đa số đều là những người có xuất thân bần hàn. Cũng có rất nhiều nhà nghèo đem khuê nữ đưa vào cung. Vận khí tốt thì không nói. Còn nếu không được thì hầu hạ trong cung 3-5 năm sẽ được xuất cung. Đến lúc đó cũng coi như có chút đổ cưới Nghĩ thì đơn giản như vậy Nhưng trong cung quy định nghiêm ngặt Làm sao có thể dễ dàng xuất cung như vậy Lần này các tiểu tuyển như làm cho các cung được thay người Trừ các đại cung nữ bên cạnh các phi tần còn lại đều bị thay đổi A lúc này thật ra cảm thấy rất bình thường Cái sáng quản sự mang đến mấy cung nữ mới Khó khăn lắm mới chọn được mấy cung nữ có bộ sáng thuần mắt Nhìn qua có vẻ lanh lợi Theo thứ tử ban thưởng tên Dựa vào Ngọc Minh Thúy Ban tên cho là Minh Tố Minh Đại Minh Tử đều là nhị đẳng cung nữ Lại sai bạc lộ dạy dỗ họ cho tốt A huyền rửa sạch độc tố trong cơ thể. Trong thân thể dư độc cơ bản đều đã được loại bỏ nhưng thân mình vẫn cảm thấy chút mệt. Phía trước như yếu đi một chút. Hoàng thượng lại sai thái y viện cố ý tê cho A huyền vài phương thuốc tốt. Mục đích chính là bồi dưỡng cơ thể A huyền. Nhưng phải uống thuốc loãng chứ không có viên như thuốc lúc trước nàng uống. A huyện lại bắt đầu xác định mỗi ngày đều ăn đủ ba bữa cơm sau đó là uống thuốc Ngày hôm đó, A huyện ở bên trong phòng uống thuốc Thanh Sam đi vào đẩm báo Hai cung nữ Minh Tố và Minh Đại tới trước cửa điện nói là muốn cầu kiến A huyện Hai cung nữ này rất ít hầu hả bên trong điện Hàng ngày vào nội điện vẫy nước quét nhà cung rất ít cùng A Nguyễn nói chuyện. Hôm nay lại có chuyện gì xin được gặp nàng. Đối với hai người này, Mạc Lộ đánh giá rất tốt. Không chỉ chịu khó lanh lợi mà còn đối xử với các cung nhân khác vô cùng tốt. Cũng chưa làm chuyện gì gây phiền phức. Xem ra có thể chọn dụng. A huyển uống thuốc xong Thanh Sam lại rót một chén nước ấm đưa cho A huyển đem chẩn đắng của thuốc kia trôi xuống. Xong hết thầy A huyển mới bảo Thanh Sam truyền hai nàng kia vào. Hai cung nữ tiến vào sau đó trực tiếp quỳ gối trên mặt đất liền làm A huyển hoảng sợ các ngươi làm gì vậy. Bẩm chủ tử, hai người mô tị là hoài thiếu gia đặc biệt đưa vào cung. Người vừa nói tương đối mạnh mai chính là Minh Đại Cung Nữ Nàng ta cứ như vậy đi thẳng vào vấn đề thực đen Ai huyền một trận làm cho hoảng sợ Tam ca ca của nàng tên là Ôn Hoài Nhưng Hoài thiếu xa mà Minh Đại nói liệu có phải tam ca Nghĩ lại tính tình tam ca đâu phải có thể làm ra những chuyện thế này Tam ca dựa vào cái gì mà tin tưởng các nàng đâu A huyền lấy lại bình tĩnh, ngư khí bình thản nói, các ngươi có gì làm bằng chứng. Minh đại gật đầu. Mục đích vào cung để làm gì thì chắc chắc phải chuẩn bị tốt mọi thứ. Hoài thiếu ra chỉ đưa cho ngô tì chiếc vòng tay bảo là đưa cho chủ tử nói xong đưa ra một chuỗi vòng trao cho thanh sam trình lên. Thưởng thức chiếc vòng trong tay. Sắc ngọc trên chiếc vòng này đã hơi ngã sang màu đen Cũng không phải là hàng tốt Khó trách có thể đem vào cung dễ dàng Nếu không sớm ở cửa cung đã bị những cung nhân vừa quái tịch thuộc Vòng tay này nhìn qua không có gì đặc biệt A huyện cầm trong tay vo vài vòng Nhẹ nhàng nhấn một cách liền đem vòng tay mở ra Vòng tay này có gì đó không đơn giản Nhìn không chớp mắt Cuối cùng nàng cũng tìm thấy trên mặt vòng có một lỗ nhỏ chứa cái gì đó A huyện mở ra liền nhìn thấy tờ giấy nhỏ hé ra Mở tờ giấy vừa thấy ra Tuy là chứa rất nhỏ nhưng với A huyện thật vô cùng quen thuộc Trong đó Tam ca đại ý nói hai cung nữ ca ca đưa vào cung để hầu hạ nàng. Những người này đều được chọn lựa ký càng. A huyền có thể yên tâm sai bảo. Cuối cùng vẫn là sẵn sò nàng nhớ giữ gìn sức khỏe. Trong lòng A huyền lúc này thật sự là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Mặc dù mình đang ở trong cung nhưng người thân bên ngoài vẫn như trước luôn lo lắng cho mình Vì mình mà tính toán Có vật chứ tin cậy A huyển trong lòng cũng tin vài phần Gật gật đầu Nhưng các ngươi sao biết mình nhất định sẽ có thể đến chỗ ta Cung nhân chẳng phải do sắp xíp sao được phân đi nơi nào đều là tùy cơ Minh đại thành thật Bẩm chủ tử Hoài thiếu ra trước khi đưa hai ngô tỷ vào cung đã đưa ngân phiếu cho hai ngô tỷ Bọn ngô tỷ đã hối lộ thái sám quản sự Nói là muốn theo hào hạ chủ tử vì sủng ác đắt lâu May mà quản sự thái sám tham tài không hoài nghi cho nên hai ngô tỷ được phân tới chỗ người Lời này của Minh Đại rất có khả năng Bằng không cũng sẽ không thể thoát khỏi bị diều tra Đem vòng kia vào còn là rất cẩn trọng Có thể hối lộ thái giám quản sự phân mình vào cung của nàng Có thể thấy là làm vô cùng tốt Nhưng nếu ta cũng không đem bọn người lưu lại thì sao? Nếu là mình không có lựa chọn các nàng thật sẽ như thế nào? A huyền thực rất tò mò Mặc kệ bọn nô tì hầu hạ trong cung nào Nhưng cuối cùng vẫn tìm cơ hội báo cáo với chủ tử Hoài thiếu ra nói Mặc dù không được hầu hạ ở bên chủ tử Nhưng đối với chủ tử luôn báo cáo tin tức cũng là chuyện nên làm An huyền cuối cùng cũng hiểu Nguyên là ban đầu tam ca tính toán ở ngoài cung bồi dưỡng nhóm cung nhân Đấy tới lúc trong cung tiểu tuyển thì nhẫn đó mà đưa vào Ai ngờ thời gian tiểu tuyển năm nay sớm hơn nên mọi việc cũng hơi vội vàng A huyền thầm nghĩ Tam ca lần này vì mình mà đã quá lo lắng Ở kỳ tiểu tuyển mà đồng tay đồng chân đem người của mình đưa vào Còn không biết mất bao công sức mới làm được Bây giờ biết Minh Đại cùng Minh Tố đều là người một nhà A huyện liền sao cho Minh Đại cùng Minh Tố Trông coi các việc nấu nướng trong bếp Không thể không nói tam ca chọn người rất tốt Hai nàng ấy so với A huyện cũng không lớn hơn bao nhiêu tuổi Hơn nữa khả năng biết nút cũng rất giỏi Mặc dù chỉ là một bữa sáng nhẹ Nhưng cũng làm cho người ta phải ăn tới hết Lại còn thường xuyên thay đổi các loại điểm tâm cùng sút ngọt Hai cung nữ này quả thực khiến A huyển vừa lòng cô vùng Trong nữ thư phòng Không khí cực kỳ vượt dị Tế vương ra giờ phút này biểu tình không hờn dẫn đứng ở trước bàn sách Cứ đứng như cọp gỗ không nhúc nhích Cũng không mở miệng nói chuyện Cứ như vậy xứng sờ Ngận người nhìn hoàng thượng chầm chầm Hoàng thượng lúc này vội đầu vào chính sự tự hồ Không phát hiện người đối diện đang nhìn mình chầm chầm Dường như coi tế vương ra không tồn tại Những việc nên làm đều không bị người trước mặt làm ảnh hưởng Hai vương để cứ như vậy khiến các cung nhân hầu hạ trong điện cũng như ngừng lại vô hấp Hành động đều cẩn thận sợ gây ra một tiếng vang đánh vỡ không khí này thì chính mình sẽ gặp phải tai họa Cuộc diện cứ như vậy sẵn co nửa canh giờ Vẫn là tế vương ra bại trận Biết tính tình của hoàng vương Hôm nay dù mình có đứng trong nữ thư phòng thành tượng đá sợ rằng Hoàng Hương cũng không phát hiện ra. Ngắm lại cùng Hoàng Hương bực bội. Người chịu thiệt vẫn là mình. Tế Vương ra kìm lại cảm xúc tức giận. Vẫn là mở miệng trước tiên. Hoàng Hương! Sao đột nhiên hạ chỉ để cho ta thú đích cô nương nhà Vương Thái Phó? Cũng không báo trước cho thần để một tiếng Tế vương gia vốn là ở bản doanh huấn luyện binh sĩ Đột nhiên có thánh chỉ truyền tới nói là tứ hôn cho hắn Thực là đem vương gia gây họa mà Đương nhiên đây chỉ là phản ứng đầu tiên Mà càng dọa người chính là trong thánh chỉ ban thưởng hắn tứ hôn Phối cô nương đích tiểu thư nhà vương Thái Phó Vừa nghe tin này, hắn lập tức bỏ sở buổi huấn luyện quan binh vội thúc ngựa về tiến về cung. Vương Thái Phó là người dạy số các hoàng tử học hành, đương nhiên hắn cũng không ngoại lệ, với hắn cũng xem như ăn sư. Sau khi Hoàng thượng đăng cơ liền ban cho chức quan Thái Phó, chỉ là đền đáp công dạy số chứ cũng không phải là quan vinh gì. Nữ nhân Thái Phó cũng xem như xứng với thân phận của mình Tuy rằng Thái Phó không có thực quyền Nhưng thân phận của tế vương gia này đã là trên một người dưới vạn người Thú thi tử cũng không cần phải có ra thế cường thịnh Đỡ phải làm cho người ta nói mình có âm mưu tạo phản Nhưng là nhưng là Vương Thái Phó là cái lão cú nghĩ Ngay trước dạy học luôn phạt mình chép sách Há mồm ngậm miệng đều là giáo điều So với mẹ chồng còn đáng ghép hơn Lại cả khuôn mặt lúc nào cũng xài ra Thật sự không tốt khi ở chung Mặt khác, tác phong làm việc của Vương Thái Phó ngày càng không biết điều Thật sự không biết Hoàng Hương vì sao phải cho hắn chọn lấy một hôn nhân như vậy Nghe để để nhìn không được nói chuyện Hoàng thượng mới bằng lòng rời mắt khỏi bản tấu trương nhìn lên Trước đó vài ngày không phải đã nói cho ngươi biết Chấm sẽ tứ hôn cho ngươi Cái gì? Tế vương ra tề hành chi mở to hai mắt nhìn Đây không phải lời nói đùa sao? Hắn trong lòng luôn không để ý tới chuyện này. Hoàng Hương vì sao năng lực hành động có thể mạnh như thế? Thần để một chút chuẩn bị tâm lý đều chưa có tốt. Kia, đây không phải là đang nói giỡn sao? Chấm có nói đây là nói đùa sao? Hoàng Hương hỏi ngược lại, vẻ mặt phong khinh vân đảng. Tế vương ra là thật bị hỏi đến nghẹn. Hoàng Hương thỉnh thoảng cũng có nhắc đến việc thành thân của hắn, nhưng chính là hắn không để ở trong lòng. Lần trước cũng chỉ là nói đùa liền không thèm để ý. Ai biết tới cái nhát xét đánh giữa trời quang, thành thân cũng được. Nhưng có thể không là đích nhị tiểu thư nhà vương Thái Phó được không? Hoàng Hương! Người cũng biết là cô nương đó khắp kinh đô đều nổi xanh Thần đệ Kỳ thật phải gả cho hắn Hắn cũng không phản đối Nhưng ít nhất hắn muốn tìm một cô nương ung như hào phóng Xinh đẹp đồng lòng người Trong kinh đô ai không biết Vương Thái Phó với cô nương kia như là đúc từ một khuôn Nhất cử nhất đồng đều cực kỳ cứng nhắc Biểu tình trên mặt cho tới bây giờ cũng là ăn nói có ý tứ Hoàng Hương của hắn thật tốt Cứ như vậy muốn đem hắn đưa vào văn hám hại không Đích cô nương nhà vương thái phó có đức có tài Có tri thức hiểu lễ nghĩa Nghĩ đến cảm thấy cực xứng đôi với đệ Có tài có đức Nghe Hoàng Hương nhẹ nhàng nói mấy câu Tề hành chi cũng là kia nhớ Hoàng Hương, ngài nói thật dễ dàng Nếu thật sự là như vậy thì tốt quá Như thế nào ngài không cho triệu kiến vào cung Hoàng Huyên người thật sự phái đối với thần đệ như vậy Sao cứ như vậy sẽ chôn vùi hôn nhân đích thực của đệ ư Nói xong Tề hành chi lại là bộ mặt làm lũng Tuy nói nam nhân tuổi này làm lũng thật không tốt Nhưng vì tương lai của mình, tề hành chi vẫn là không để ý. Hoàng huynh, ngại liền làm để để đau lòng đi, để để thật sự là không mừng với cuộc hôn nhân với vương gia cô nương. điệu bộ làm nũng ngay cả tề hành chi cũng nổi da gà. Ngồi trên vế thượng, hoàng thượng cũng run dậy, thật sự chịu không nổi. So với tiểu huyển nhi kiều kiều ngu ngu làm nũng ngọt mì đến trong lòng. Hận không thể làm được gì cho nàng mới tốt. điệu bộ làm nũng này được biểu diễn trên mặt đệ đệ. Hoàng thượng thầm nghĩ muốn cho hắn đi khỏi đây nhanh. Quân tử không nói đùa thánh chỉ cũng đã hạ làm sao có thể sửa. Người liền quay trở về chuẩn bị hôn sự đi. Phất phất tay. Hoàng thượng liền đem để đổi đi Không thể lay chuyển hoàng hương Tề hành chi đành phải chuyển qua chỗ sửa vững chắc cho mình Mấu hậu cũng biết hoàng hương thay để chọn người Ta đây phải đi nói với mấu hậu Hoàng thượng lúc này đã đen long mày nhăn lại Một bộ biểu tình a Người xác định phải làm như vậy Thấy tề hành chi sau lưng ớt ra mồ hôi lạnh Nếu hắn thật sự rời đi lúc này chỉ sơ ngày mai trong hậu viện sẽ chất đầy Chính mình không thích đích tiểu thư vương thái phó Cân nhắc lời hại tề hành chi vẫn là khuất phục trước uy hạ để để Cái này để để sẽ lập tức về nhà chuẩn bị kỳ thật công việc thành thân làm sao cần hắn chuẩn bị đều có người dưới lo liệu Trong tâm tề hành chi liền nghĩ tới chạy trốn khỏi kinh đô Có thể không Như đoán được ý nghĩ của đệ đệ Hoàng thượng liền cười nói Chấm còn muốn Ngươi nếu đi gặp mấu hậu Sợ là ngày thành thân sẽ diễn ra trước thời hạn Nghe vậy tề hành chi thở phào nhẹ nhóm một hơi Lựa chọn của mình là chính xác Ít nhất tranh thủ chạy trốn một thời gian Mà câu tiếp theo của Hoàng thượng trực tiếp đưa ảnh tưởng của hắn đánh về nguyên hình Vì để cho ngươi an tâm chuẩn bị thành thân Chấm xếp sai người làm mọi thứ theo yêu cầu của ngươi À đúng rồi Còn có con báo của ngươi cũng đã chuyển vào trong cung rồi Đỡ cho ngươi vì chăm sóc nó mà phân tâm Tề hành chi liền khóc không ra nước mắt, lập tức muốn quỳ trước mặt hoàng huynh con báo là hắn nuôi nó từ nhỏ tới lớn. Mỗi ngày hắn đều phải nhìn nó một cách mới an tâm. Chuyển vào trong cung, an tâm chuẩn bị thành thân và vân vân đều là lấy cớ. Vì cái gì chính là phòng hắn chạy trốn, nấu hậu. Người mau nhìn xem đứa con lớn của người sao có thể khi dễ đứa con nhỏ hơn này Người mau nhìn xem Hôm nay gặp tế vương gia nhóm cung nhân cũng biết Tế vương gia là hấp tấp tiến cung Không bao lâu cũng là dáng hình tiểu tuổi bước đi Bóng lưng cao nhất Tim tế vương gia sắp thành thân đất lan truyền khắp kinh bồn Mọi người đều nói vận khí cô nương này thật tốt Thánh chỉ tứ hôn bị tế vương gia phản đối ấy vậy mà vẫn được tiến hành A huyện thật ra cũng biết Hoàng thượng ban tế vương gia hạ tứ hôn Nhân tiện cũng là ban cho ca ca nhà mình tứ hôn Hôn lễ sẽ được tổ chức vào 3 tháng sau Cô nương kia là tứ phẩm nội các nhà hầu họp sĩ Dương Đại Nhân Nghe nói là người có tài, tính nết cũng vô cùng tốt, bởi vậy cũng không thể nói là ca ca nhà nàng trèo cao. chương 45 Bát Quái Chỉ không đầy nửa tháng mà tin tức Tế Vương ra sắp sửa thành thân đã chuyển đi rất nhanh. Trở thành đại bát quái kinh thiên động điện láo loạn cả kinh thành. Tế Vương phi tương lai không ai khác chính là nhị cô nương của Vương Thái Phó.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 Chỉ có bản lĩnh cùng các tiểu cô nương nhà này ăn ăn ái ái Với tiểu thiếp nhà kia quấn huyết xây dư Liếc mắt đưa tình Chu huyết minh cứng ế quấy rối dân nữa Tiểu thiếp cũng không phải chuyện hiếm thấy Bách tính muốn tố cáo cũng không có khả năng Làm quan cũng chỉ có thể chịu đựng không dám lên tiếng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 Ở trong phủ đau lòng mà uống rượu giải sầu Không may lâm trọng bệnh đến mức không dậy nổi Chỉ có thể nằm trên giường vài người có ý tốt cũng đến nơi vương gia hay huyện binh nghe ngõ Tề vương gia này thật là chưa từng rời giường Quả đúng là tức đến lâm bệnh Ngay cả thuyết thư ở trà lâu cũng đã đem việc này biên soạn thành một tiết mục ngắn Thao thao bất tuyệt kể rằng tế vương ra mang binh đánh sẵn từ trước đến nay chưa bao giờ thất thủ Vì việc ủng định Biên Cương nên đã qua tuổi thành ra lập thất Khó khăn lắm mới có thể chuẩn bị đón sâu Thầy tử bây giờ cư nhiên lại bị đăng đồ tử vấy bẩn Chỉ tiếc thế lực của đăng đồ tử này rất lớn cứng đoạt tế vương phi tương lai mà vẫn không đến thỉnh tội Ngay cả tế vương gia cũng không làm gì được Chỉ có thể sinh tức mà bệnh Nghe nói thừa ăn hầu này còn dân tấu thỉnh lập hắn làm thế tử Nếu thằng nhãi như hắn sau này kế thừa tước vị Sợ là kinh thành sẽ không có ngày yên ổn Thuyết thư biểu diễn các loại khí khúc như bình thư, bình thoại, đàn tử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 Nếu Tề Vương ra thật sự lâm trọng mệnh không thể gượng dậy, ai sẽ thống lính binh mã Loại cảnh mái như vậy mà còn dám thỉnh cầu lập thành thí tử? Thừa ăn Hầu Phủ thật sự là không biết xấu hổ. Trong lúc nhất thời Thừa ăn Hầu trở thành đối tượng bị bách tính phỉ bán,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 ni tử không muốn chết Mau cứu Nhi tử Hầu phu nhân cũng bắt đầu khóc lọ kể lệ Quyên láo đến mức đầu hầu sa lớn lên Hồi lâu Hầu sa mới sâu kín nói Ta đây liền tiến cung thỉnh tội Nếu không thành Ngươi cũng chớ làm phiền thừa ăn hầu phủ Tội danh mưu phản ai gánh nổi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 Còn đưa tới thuốc bổ tốt nhất cho ta Lúc này thân thể tốt rồi A huyền có ý muốn dự định sao chép kinh văn trình cho Thái hậu Tỏ một chút hiếu tâm Chính là lúc đang chú tâm sao chép Lý Phúc mãn liền bước nhanh đến bẩm báo Đương đương Mô Tài vừa nhận được tin tức Hoàng hậu nương nương hiện tại hủy ở ngoài ngữ thư phòng. Đã gần nửa canh giờ rồi. Bút trên tay dừng lại. A huyển liền nâng đầu đặt bút xuống. Đã xảy ra chuyện gì? Hồi bẩm nương nương. Nô tái nghe. Để để của hoàng hậu nương nương trước đó vài ngày bắt vì hôn thây của tể vương ra. Làm mẩn sự trong sạch của tể vương phi.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 hạ thấp mặt mũi thiên sa là trọng tội không chít cũng mất nửa cách mạng có quản người đi tàu tình là ai đâu